xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh nghiệm Duy Đỉnh Duy. ngày hôm nay Đỉnh Duy mới quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán thính giả tập mà tiếp theo và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội khát máu của tác giả Viễn Ngã. chúng ta đến với tập 13 ngay sau đây. mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 3 ngày sau khi đắm tang của hồng gấu hoàn tất. Vì trên danh nghĩa là con gái duy nhất của ông ta, nên Việt Hoa và mẹ vẫn phải ở lại ngôi biệt thự. Thứ nhất, để cúng tuần cho bà. Thứ hai, cô muốn trong những ngày ở đây sẽ từ từ tìm hiểu các mối quan hệ của ông. Bà Hiên giúp việc vẫn được cô giữ lại để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bếp núc. Hành đào không muốn ở lại ngôi nhà này Vì thực ra bà và hùng gấu, ngoài đứa con chung là Việt Hoa ra, thì chẳng có một giấy tờ ràng buộc gì. Bà cũng không muốn biến mình thành kẻ lợi dụng, nên nói với con gái. Chắc cũng đầu tuần cho ba con xong, mẹ sẽ về Quy Nhơn một thời gian. Còn cứ ở lại đây, nhang khói cho ông ấy nhé. Việt Hoa nắm lấy tay mẹ, khẩn khoản. Mẹ định bỏ con đi thật ư? Bà đã mất rồi, con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Cũng là tất cả của con thôi Khó khăn lắm Con mới biết được nguồn gốc của mình Và tìm được mẹ Mẹ ở lại đây đi với con Ngại gì chứ Mọi người đều hiểu Mẹ và con là thế nào với ông ấy mà Con thì danh chính ngôn thuận, Là con của ông ấy Mẹ cũng không có ý chia rẽ hai bà con Điều đó con biết mà Nhưng mẹ ở đây không thuận chút nào Hai mẹ con chưa kịp nói tiếp Thì bà Hien giúp việc lật đật đi vào nói Dạ thưa bà chủ Cô chủ có luật sư Hoàng muốn gặp bạn Luật sư Hoàng à Nhờ bác mời ông ấy vào đây Về đó nói xong Bà Hien dạ một tiếng rồi đi ra Lát sau dẫn theo một người đàn ông Trung tuổi ăn mặc lịch sự Tay sách cặp ra bước vào Gặt đầu chào gia chủ Ông nói Dạ tôi xin được tự giới thiệu tôi tên là xuân hoàng là luật sư được ông nguyễn minh hùng ủy quyền thưa đây có phải là bà hạnh đào và cô việt hoa không dạ đúng vậy chào ông mời ông ngồi vị luật sư ngồi xuống rồi đặt chiếc cặp lên bàn sau khi nhấp một ngụm trà do bà giúp việc đưa tới ông mới từ tốn nói dạ thưa bà và cô tôi xin công bố với hai người Một chuyện quan trọng Số là trước khi chết một tuần Ông Nguyễn Minh Hùng có nhờ tôi lập một bản di trúc trong so la truoc khi chet mot tuan ong nguyen minh hung co nho toi lap mot ban di chuc trong đo ghi rõ toàn bộ tài sản bao gồm một công ty bất động sản và toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hùng Thịnh do ông nắm giữ 70% sẽ thuộc về cô Nguyễn Việt Hoa con gái ruột 30% còn lại là của ông Trần Đình Hưng đóng góp Ngôi biệt thự đang ở sẽ bàn giao cho bà Lê Hạnh Đào là mẹ đẻ của Việt Hoa toàn quyền sử dụng. Đây là toàn bộ di trúc và các giấy tờ liên quan. mươi 66 Bức thư của Hùng Gấu Vừa nói luật sư Hoàng vừa đưa ra tập hồ sơ cho mẹ con bà Hạnh Đào xem. Một thoáng dùng mình khiến bà Hạnh Đào so vai lại. Lẽ nào ông ấy linh cầm kẻ thù nguy hiểm đang rình rập? Hay cảm thấy cái chết đang đến gần nên mới lập di chúc hay còn một lý do nào khác? Việt Hòa đánh tan dòng suy nghĩ của mẹ Cô hỏi luật sư Dạ, ba tôi còn giận gì nữa không? Tương luật sư Dạ, ông Hùng nhờ tôi trao lại cho cô bản di chúc này sau khi chết và bây giờ chính là lúc thích hợp để mở thừa kế Cô cứ việc kiểm kế tài sản Nếu có ý kiến gì hãy trao đổi trực tiếp với tôi Tôi sẽ giúp cô hoàn tất mọi thủ tục. Ngoài ra, ông ấy còn nhờ tôi đưa lại cho cô một bức thư Nó cũng giống bản di chúc Vì ông dặn chỉ khi nào ông ấy không còn nữa Mới được đưa cho cô Cảm ơn ông Trong khi công an vẫn chưa có tin gì mới Trong việc điều tra hung thủ Thì Việt Hoa lại vô tình phát hiện ra một bí mật Đó là khi cô vào phòng riêng của ông Hùng dọn dẹp Căn phòng này rất rộng Nó là chỗ ngủ của ông Hùng Nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi Gồm một bộ bàn ghế sofa tiếp khách Và một chiếc bàn làm việc Ngoài ra góc phòng còn kê một chiếc tủ quần áo ba buồn, cánh tủ đều được khóa kín. Quan ao ba buong khắp phòng, không thấy có gì lạ, Việt Hoa bắt đầu tò mò mở ngăn kéo bản ra. Trong này chỉ có một số giấy tờ linh tinh, không quan trọng, nhưng thứ khiến cô chú ý chính là một tờ giấy được kẹp trong cuốn sổ ghi chú màu xanh. Tờ giấy tưởng như một bản giấy nháp, song trực giác báo cho Việt Hoa biết. Đó rất có thể là chìa khóa để mở ra cánh cửa bí mật. Nhìn nó giống như sơ đồ đường đi được ông Hùng vẽ bằng bút đỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, Việt Hoa chợt ồ lên một tiếng. Với bộ ốc thông minh của mình, không khó để cô nhận ra. Đây chính là sơ đồ của căn phòng này. Sao ông lại không vẽ bản đồ của cả căn biệt thự, mà chỉ vẽ riêng một căn phòng? Như vậy chắc phải có điều gì bí mật. Là một cô gái thông minh. Việt Hoa nhập tâm một hồi thì bắt đầu hiểu ra cách bố trí sắp xếp vô cùng khoa học của nó. Ông Hùng đúng là một con cáo già, vì vậy nếu người bình thường khi bước chân vào đây, chỉ thấy đó là một căn phòng ngủ sang trọng, không có gì đặc biệt. Nhưng với Việt Hoa thì khác, hy vọng mọi bí mật mà ông Hùng giấu ở đây chưa bị kẻ xấu phát hiện. Đập vào mắt Việt Hoa là bức họa Mona Lisa gắn trên tường. Mắt cô chợt nheo lại và từ từ tiến đến. Sợ tay ra sau lưng bức tranh vẫn không thấy gì. Nhưng khi khéo léo gỡ xuống và bỏ kính ra thì Việt Hoa thấy một chiếc chìa khóa. Đúng như mình dự đoán. Tất cả nằm trong chiếc chìa khóa này. Bức thứ hai là mở ra ô cửa bí mật để xem nào. Nhìn kỹ tờ sơ đồ một lần nữa Việt Hoa biết vị trí tiếp theo nằm sau chiếc tủ treo quần áo. Nhìn chiếc tủ cao to như này nếu một mình sẽ rất khó di chuyển cúi xuống quan sát cô vẫn không phát hiện có gì khác lạ đánh liều việt hoa dùng hai tay kéo mạnh không ngờ nốt xe dịch chứng tỏ dưới đít được lắp bánh xe ngầm khi đã đẩy chiếc tủ sang vị trí khác tức thì một ô vuông rộng bằng một phần ba chiếc chiếu hiện ra giờ chỉ việc tra chìa vào ổ thôi đúng như dự đoán khi chiếc chìa khóa được tra vào thì bên trong lộ ra một kết sắt chiếc kết sắt này rất hiện đại nó được khóa bằng điện tử và chìa khóa cơ Một câu hỏi lớn được đặt ra. Ông Hùng dùng mật mã gì để khóa và chìa khóa được ông giấu ở đâu? từ tra chiếc chìa khóa đang cầm trên tay vào kết nhưng không thể mở được. Vệ đoan lắc đầu, đâm chiều nhìn khắp phòng rồi tiến lại giường ông Hùng, lận sờ hết mọi thứ, song tuyệt nhiên không thấy thứ mình cần tìm đâu. Thường người ta hay giấu chìa khóa dưới gối hoặc dưới nệm, nhưng cả hai chỗ này cô tìm kỹ đều không thấy. Lạ thật, đang loay hoài, chợt cô nghe tiếng mẹ vang lên ngoài cửa. Việt Hoa, con có trong đó không? Mẹ, con ở trong này. Nói rồi cô mở hé cửa cho bà vào rồi chốt lại cẩn thận. Tròn mắt nhìn con gái, bà nói. Con định tìm gì ở đây? Việt Hoa đưa tay ra giấu cho mẹ yên lặng, rồi cô từ từ thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà hạnh đạo không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. Con người như ông ấy là vậy, luôn nghi ngờ mọi thứ và không tin ai. Chính vì vậy, ông ta có nhiều kẻ thù... Mẹ cảm thấy lo cho con Con nghĩ Ba đang cất giữ mọi bí mật ở trong này mẹ Mẹ nghĩ khả năng là tiền bạc Và một số giấy tờ quan trọng thôi Con làm tiếp đi Mẹ canh tròn Con đã phát hiện ra kết sắt Nhưng không thể nào thấy chìa khóa để mở được Ba này dùng cả mật mã nữa Mẹ nghĩ thử xem Ông sẽ để chìa khóa ở đâu Con tìm trong món quần áo treo trong tủ chưa Chưa, để con tìm Có đúng như lời mẹ Chiếc chìa khóa lúc nãy Việt Hoa thử mở kết nhưng không được. Chẳng ngờ nó lại mở được một cánh tủ đồ. Ở mỗi bên tủ ông Hùng lại giấu một chiếc chìa khóa tủ bên kia, kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng Việt Hoa cũng tìm thấy chiếc chìa khóa được giấu đằng sau cổ áo vest. Nếu không thông minh, khó ai nghĩ ông Hùng lại giấu chìa khóa theo cách này. Thường thường, người ta sẽ để trong túi áo, túi quần hoặc khe tủ những dấu ở đây thì đúng là đến kẻ trộm cao tay cũng trả lần ra chắc chắn ngay từ đầu ông đã nói ý đồ của mình cho tiệm may biết nên đường may rất khéo mừng thầm trong bụng vệt hoa cha chỉa vào két thì vừa khít nhưng vẫn không mở được ông hồng đúng là một con cáo giả lỗi đời đã dùng bảo vệ hai lớp để khóa két lần này thì phải tự mò thôi hy vọng là chính xác cô quay sang hỏi mẹ có khi nào bao dùng ngày tháng năm sinh của mẹ để đặt mật mã không Tưởng bà hành đào sẽ gần đầu thừa nhận Nhưng không ngờ bà lại lắc đầu nói Trước đây thì có Nhưng giờ mẹ nghĩ là không Mà nếu là ngày sinh của mẹ Thì một số người thân cận của ông ấy sẽ biết Như vậy sẽ không làm bảo bí mật Vậy thì càng không phải là ngày sinh của ba Mẹ đọc cho con ngày sinh của ông ấy Để con ghép thử xem Lạ thật kết hợp cả ngày tháng năm sinh của hai người Cũng không phải hết tháng đến ngày và năm đủ mươi mấy ký tự cũng không ra Chợt bà hành đào thốt lên một câu khiến Việt Hoa bực tỉnh Con thử nhập mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con, xem sao. Tay Việt Hoa run đưa lên bấm số và thật bất ngờ, cửa kết sắt bẩn mở. Hóa rong Hùng vừa dùng khóa cơ, vừa dùng mật mã điện tử để khóa kết và mật khẩu này là điều mà cô không thể ngờ. Cha công ta mới đổi mật khẩu mấy ngày gần đây sau khi biết được ngày tháng năm sinh của Việt Hoa. Trong kết có rất nhiều vàng miếng, đồ la, xếp trật cứng và một sắp sổ đỏ, sổ hồng nhà. Như vậy chứng tỏ kẻ xấu kia đã vào phòng sát hại ông Hùng không phải mục đích giết người cướp của mà là do ân oán cá nhân. Một dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu Việt Hoa mà không có lời giải. chờ bàn tay cô đụng phải một văn bì thư, bên ngoài để rõ chữ gửi con gái Việt Hoa. Đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô cầm lấy nó, khóa kết lại như cũ rồi bảo mẹ. Để con đọc thư xem ba viết gì trong này, bà anh đào liền nói một câu không ngăn nhập gì. Tất cả tài sản ông ấy đã dành cho con Chứng tỏ ông ta cũng là người có trách nhiệm Còn việc điều tra cái chết của ông ấy Mẹ nghĩ con nên giao cho công an Họ đang xúc tiến điều tra Nên mình không phải lấn cấn nữa Mẹ không muốn con phải dẫn thân vào nguy hiểm bọn người xấu nhiều lắm Con chỉ có một mình Khác nào đem trứng trọi với đá Dừng lại đi con Mẹ yên tâm về phòng nghỉ đi Con hứa sẽ hết sức cẩn thận ạ Vì không muốn mẹ lo lắng nên cô muốn đọc thư một mình tôn trọng con gái và hành thảo luôn về phòng. Chỉ còn một mình, Việt Hoa mở thư ra đọc, mắt cô như muốn lội cả ra ngoài khi đọc những lung giúp cô hiểu thêm về người mà mình phải gọi bằng ba và một bí mật động trời bắt đầu hé nộ. Con mot minh biet hoa mo thu ra đoc mat co nhu muon loi ca yêu quý của ba Ba chính là một thằng đàn ông tồi tệ, không xứng đáng với tình yêu và niềm tin của mẹ con. Ba không hề biết sự hiện diện của con trên đời Nên vô tình đẩy mẹ con ra xa. Ngay lúc mẹ bước chân ra khỏi nhà, Ba đã rất ân hận. Ba biết mình đã làm một việc vô cùng sai lầm và tồi tệ. Tuy nhiên như con đã biết, Ba đã trực tiếp đi tìm, mẹ Cả Quân đi dò hỏi, Ba còn về quê mẹ mấy lần, Nhưng mẹ con không về nhà ngoại. Bao nhiêu năm tìm kiếm, Nhưng mẹ vẫn bật vô âm tín, Hệt như bóng chim tam cá. Cả đời này, ba ân hận nhất, Vì đã làm cho hai người phụ nữ phải khổ đó là mẹ và con. Bà có chết cả môn lần, cũng muôn hết tội lỗi của mình. Cũng rửa trời đã không chết hết đường sống của bà, đã cho bà con được con, và tìm được mẹ đúng lúc triet còn hy vọng gì. Việt Hoa, bà biết mẹ khó lòng tha thứ cho bà, tuy nhiên con đã phần nào chấp nhận sự thật, tuy không yêu thương gì bà, nhưng như thế là đủ với bà lắm rồi. Tài sản và tiền bạc bà không thieu Xong thứ ba cần nhất lại không thể nào với tới được Đó là gia đình Ba biết những gì ba để lại cho hai mẹ con chỉ là phù du Và con cũng không cần đến chúng Nhưng xin con hãy chấp nhận Coi đó như một phần bù đắp của ba Nếu con vẫn cự tuyệt Chắc xuống suối vàng ba cũng không nhắm mắt được Một điều ba tranh trở ân hận Và không dám thú nhận trước con Đó là một tội lỗi mà ba không thể tha thứ cho mình Xin con hãy đọc hết rồi phán xét, hay nguyện rùa ba thế nào cũng được. Ba xin chịu hết. Đó là việc ba đã phạm sai lầm rất lớn với con gái của ân nhân mình. Con có biết, khi phát hiện ra ông bà Diệp Thảo Văn Tùng là người từng nuôi nấng con, cũng chính là ba mẹ của cô bé Hải Yến tức Diệm Mị, thì ba đã no sợ như thế nào không? Sở dĩ ba nhắc đến cô gái này, vì sau khi mẹ con bỏ đi ba đã trượt dài trong những cuộc ăn chơi trác táng và gái đẹp hệ ở đâu cô gái đẹp là ba phải có bằng được và Hải Yến là một trong số đó. Tiếc là cô ấy không yêu ba. Có thể nói là cầm thù bởi trái tim cô ấy đã dành cho người khác. Mãi gần đây ba mới biết Hải Yến và Diệp Thanh chính là hai chị em sinh đôi mang tên Diễm My và Diễm Hương. Mà khi ấy Hải Yến lại đang yêu Hoàng Phong say đắm. Còn biết rồi đấy. Ba chưa từng chịu thua kẻ nào nhưng lại hết lần này đến lần khác chịu thua Hoàng Phong cả trên thương trường cũng như tỉnh trường Mặc dù cậu ta kém ba nhiều tuổi Về học sinh khảo ý khiến ba không thể chấp nhận Bà không chịu được nỗi nhụng này Mặc dù Hải Yến chỉ đắng tuổi con Vì vậy ba khong chiu đuoc noi nhuc nay nói với đàn em thân tín của mình Là hưng mắc ma Bằng mọi cách bắt cóc Hải Yến cho ba Bà muốn đặt Hoàng Phong vào tình thế đã rồi Nhưng người muốn không bằng trời muốn Hải Yến lúc đó đã ở trong tay ba Nhưng lại cự tuyệt quyết liệt Thậm chí cuối còn dọa báo công an Và báo cho Hoàng Phong Nên trong một phút tức giận Bà đã hàn lệnh cho hưng mắt ba Nhốt cô ấy lại Tuy nhiên hắn không chịu đổi Những lời xì nhục của Hải Yến Nên đã giết cô ấy bằng mấy nhất dao trí mạng Điều mac ba nhot co lai tuy nhien han khong chiu để bảo dao chi mang đieu nay nam ngoai du tinh cua ba nhung đe bao ve thần em Ba buộc phải nằm ngơ Việc thứ hai Ba muốn thú nhận với con là Sau khi Hải Yến chết được 3 năm Ba lại gặp được một người giống như cô ấy Đó chính là Diệp Thanh Vậy là một âm mưu chiếm hữu Là được hình thành trong đầu ba Và số phận một lần nữa làm lại như trên người. Khi bà biết cô gái này cũng chính là người được Hoàng Phong đem về, tuy chưa khẳng định chắc chắn đến 90%, khả năng cô ta đã lọt vào mắt Hoàng Phong rồi. Bà không thể chịu đựng nỗi nhục này. Khi chưa tìm được ra cách để có được Diệp Thanh thì vô tình tổ yên thư ký của Hoàng Phong đã hiên kế. Quả này là yêu cậu ta tha tiết nhưng không được đáp lại. Và bà đã thay đổi kế hoạch và phút trót. Thay vì chiếm hiểu Diệp Thanh Bà sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết Thân tràn ma dại mới hà dạ Bà sẽ trả thù Là trả thù con hiểu không Trong một lần đi du lịch Bà đã lên kế hoạch cho tụ yên và bạn bè trong công ty Chuốc rượu trô cối dây mềm Rồi quăng xuống vực Tốt may Diệp Thanh phức lớn mạng lớn nên không chết Và mọi việc như thế nào Con chắc đã rõ Bà ân hận lắm Đời ba sống chỉ toàn làm điều ác Và gây đau khổ cho tu yen va ban be trong cong ty chuoc ruou cho coi day mem roi quang xuong vuc Cũng may diep thanh phước lon mang lon nen khong chet khác bà không đủ can đảm để thú tội trước ân nhân của mình và vạch mặt hưng mắc bà vì một lời thề huynh đệ nhưng bà tin con sẽ có cách con làm thế nào ba cũng hoàn toàn ủng hộ chỉ khuyên con một điều đừng đối đầu trực diện với hưng mắc bà bởi hắn là một kẻ cực kỳ máu lạnh và nguy hiểm con không phải là đối thủ của hắn đâu tự dưng bà lo cho con quá Đây chính là hai điều bí mật mà ba tính sống để bụng chết mang theo. Cô mà, từ khi có con, ba đã nghĩ lại, đã cật vấn lương tâm, và không cho phép mình sai lầm nữa. Ngàn lần xin lỗi con, xin lỗi mẹ con. Người mà cả đời này ba nợ, nợ cối một đám cưới mà đúng ra, và nằm từ rất lâu rồi. Nợ mẹ con một cuộc đời, ba không dám cầu xin tha thứ, chỉ mong hai mẹ con sống thật tốt khi không có ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều lắm, Người cha tội lỗi của con Minh Hùng Trường 67 Đấu trí với cảnh sát Trời ơi Trước đây cô hoàn toàn mù tịt về ông Hùng Thầm đoán ông ấy cũng không tốt đẹp gì Nhưng không nghĩ người mà cô gọi là cha Lại bị ổi và ghê thầm đến thế Người chết cũng đã chết rồi Cô có muốn mổ xẻ hay làm gì cũng không được nữa Có thể đây là những giờ phút ân hận nhất của ông ta hối hận muộn màng song còn hơn là không bao giờ đọc đi đọc lại bức thư cô quyết định sẽ cho ba mẹ nuôi mình biết chuyện tuy như vậy là hơi tàn nhẫn với ông hùng cơ mà cô không được phép nói dối và bưng bít sự thật chợt nghĩ tới tên hưng mắc ma bất giác cô thấy gai người hắn là một kẻ cực kỳ tàn độc nếu không có bằng chứng trong tay e là khó mà bắt hắn cúi đầu nhận tội bảng trực giác của mình việt hoa đoán chắc chắn hắn có liên quan đến cái chết của ba mình có thể ông hùng đã nắm trong tay quá nhiều bí mật của hắn cho nên mới bị giết người diệt khẩu đúng rồi cô sẽ cung cấp lá thư này cho công an coi như một bằng chứng để họ làm cơ sở điều tra cô muốn hắn phải bị trừng trị ngày hôm sau việt hoa nói với mẹ cô phải ra ngoài hẹn gặp hoàng phong ở một quán cà phê cô nói nhanh anh đừng vội hỏi vì sao em lại hẹn anh tới đây có một việc quan trọng em muốn nói cho anh biết mời anh đọc cái này Đợi chiếc phong bì thư đến trước mặt Hoàng Phong Anh đón lấy nó còn cô im lặng chờ đợi nét mặt Hoàng Phong thay đổi từng khắc Hết tái lại đỏ Tay lại vô thức nắm chặt Sau khi đọc xong anh không tự chủ được Mà buột ra một câu Khốn nạn thật Đấy là toàn bộ sự thật Em mới biết đêm qua Anh định xử lý thế nào Hoàng Phong chợt hỏi Cô tìm được lá thư này ở đâu Trong phòng riêng của ông ấy Có lẽ bà em đã linh cảm được nguy hiểm đến với mình Nên đã viết thư này Để kể lại toàn bộ sự việc cho em. Cũng như một lời thú tội muộn màng. Gật đầu đồng tình. Hoàng Phong nói. Tôi nghĩ chúng ta cần phải báo cho công an. Nhưng trước khi báo phải cho hai bác tổng tà biết sự thật để thống nhất ý kiến đã. trước mắt cô phải hết sức cẩn thận. Cả mẹ đè cô nữa. Đừng hồ đồ làm bất cứ việc gì khiến đối phương để ý. Hưng mắc mà nguy hiểm và độc ác hơn cô tưởng nhiều. Tôi linh cảm hắn có liên quan đến cái chết của ba cô. Hãy bảo trọng. Dạ anh yên tâm, em sẽ chú ý cẩn thận. hai bây giờ tôi được cô đến chỗ hai bác cô được không? Dạ có mất thời gian nắm công anh ạ? Em đang sợ giờ làm việc đi lâu lại không tiện. Cô quên tôi là ai à? Đi thôi. Ông bà Diệp Thảo Văn Tùng không ngờ kẻ thù ác ra tay với con mình lại đang rất gần đây. Đọc xong thư và nghe Việt Hoa kể lại toàn bộ câu chuyện bà Diệp Thảo út nghẹn, nước mắt lưng tròng còn ông Văn Tùng thì ngồi bất động Nỗi đau quá lớn khiến họ không thể thốt lên lời. Biết nói sao đây, kẻ bóng bà từng coi là người tốt đã ra tay Nghĩa Hiệp giúp Việt Hoa chẳng ngờ là một kẻ xấu xa bị ổi. Cũng chính hắn định chiếm đoạt và giờ trò đòi bại với Diễm My. Đã liên kết với đàn em bắt cóc rồi giết chết con bé một cách dã màn. Chưa hết, chính kẻ đó còn ra tay sát hại Diệp Thanh nữa. May mà con bé đã được người ta cứu thoát kịp thời giá ông ta còn sống bà sẽ nhào đến mà cào cấu đánh vào mặt cái kẻ lòng lang dạ soái ấy thật nhiều cho hà nhưng kẻ đó hiện đang nằm dưới sâu ba se nhao đen ma cao cau đanh vao mat cai ke long lang da sói ay đất coi như trời đã thấy ông bà bắt hắn phải trả giá rồi đau một nỗi người ấy lại chính là cha ruột của Việt Hoa con gái nuôi của ông bà làm cách gì cũng không được song quan trọng nhất kẻ tù thực sự vẫn đang ung dung sống ngoài vòng pháp luật nhất định ông bà phải lôi hắn ra trước vành móng ngựa và bắt hắn phải trả giá thích đáng cho hành động mất nền tính, trời không dung, đất không tha của mình. Ông Hân Tùng vẫn là người suy nghĩ thấu đáo và chiến trắng nhất, ông nói. Muốn mặt hừng mắc mà, nhận thổi, ta phải giao nộp chứng cứ cho công an, và nhờ họ vào cuộc điều tra. Phải nhan tinh troi khong dung đat khong tha cua minh ong van vụ thau đao va chin chan nhat ong noi muon bat hung mac ma nhan toi ta phai giao lại sự công bằng cho con gái chúng ta. Có như vậy, Hải Yến mới ngậm cười nơi chín suối mà đầu thai được. Nhưng mọi việc về hết sức kín đáo và thật khéo léo, tránh rút dây động rừng. Dạ đúng như vậy bà. Đoạn ông quay sang hỏi Hoàng Phong. Việc này không chỉ liên quan đến cái chết của Hải Yến, mà còn dây dưa đến cả Diệp Thanh nữa. Bà chỉ không hiểu cái cô Tố Yên kia là người thế nào mà gan to đến vậy. Hiện cô ta còn làm việc ở công ty không, Hoàng Phong? Dạ còn ạ sau khi về ra đến công ty con đã điều chuyển cô ta sang phòng hành chính làm việc sau sự cố đó tô yên đã phải xin lỗi việt hoa và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước tất cả mọi người việt hoa chen vào con đã định tha cho cô ta một lần vì tội làm hoa nổ thanh danh của con bởi con nghĩ tô yên cũng là phụ nữ mình làm cho cô ta thân mại danh liệt sống không bằng chết cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì cứ ngỡ cô ta phạm tội lần đầu vì chót dại ai ngờ bản tính xấu xa đã ăn vào máu rồi cô ạ quá khốn nạn trước đó còn tính hại chết chị diệp thanh nữa Nếu bữa đó chỉ không may mắn rơi xuống đám dây leo Và được người ta cứu kịp thời Thì giờ này chắc xanh cỏ rồi đấy Vậy nên không thể tha được ạ Mà Diệp Thảo mặt đánh lại nói Vậy cứ theo ý anh và các con đi Em ủng hộ Bức thư của ông Hùng ngay sau đó được gửi đến cơ quan công an Bằng biện pháp nghiệp vụ và xác minh Chữ viết phía công an xác định Đây chính là chữ do ông Nguyễn Minh Hùng viết ra Lệnh bắt cẩn cấp Trần Đình Hưng Tức Hưng Mắc Ma được ban ra Tổ trinh sát được lệnh tỏa ra hai hướng bao vây toàn bộ nơi ở của Hưng Mắc Ma để phòng đối tượng tàu thoát. Vì kế hoạch hoàn toàn bí mật nên khi các chiến sĩ công an ập vào nhà Hưng Mắc Ma Hưng Mắc Ma bất ngờ ngỡ ngàng chờ tay không kịp. Hắn ư ớ Ơ xin lỗi, các anh tìm anh. Hưng Mắc Ma anh đã bị bắt. Hãy theo chúng tôi về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Nói rồi một cán bộ lấy lệnh bắt tạm giam đọc to cho hắn nghe hưng mắc ma vẫn một bực chối tội canh canh bắt nhầm người rồi tôi tôi không liên quan đến việc này bản thân là ban chân an luôn tuân thủ pháp luật canh không có quyền bắt người như thế này tôi tôi phản đối anh muốn nói gì thì về trụ sở công an tha hồ trình bày xin mời theo chúng tôi hưng mắc ma biết có trốn cũng không được vả lại hắn nghĩ cảnh sát muốn mất người cũng không dễ chẳng có chứng cứ gì buộc tội hắn nhân chứng duy nhất biết được mọi việc làm của hắn đã chết mọi bí mật đã theo ông ta xuống mồ thì chẳng cần phải sợ hãi điều gì đi thì đi những đời không như mơ và thành không đẹp như thơ vò quyết dày đã có móng tay nhọn trời xanh đã ăn bài mọi chuyện hương mắc ba đã ông dung sống ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi hắn tưởng việc làm của mình không ai biết nhưng trời biết đất biết và luật nhân quả đã tìm đến hắn đúng lúc hắn đúng là một con cáo thành tinh chỉ bằng một lá thư của ông hùng viết không đủ thuyết phục hắn nói muốn đối chất ba mặt một lời Còn không, đừng hòng buộc tội hắn. Mẹ hắn, bố hắn, một người chết rồi thì đối chứng làm sao? Hắn thừa độ thông minh để chơi đòn cân não với công an. Và rồi một kế hoạch được các cán bộ điều tra âm thầm thực hiện. Đêm ấy trong phòng giam, hưng mắc mà không tài nào ngủ được, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình lại phải nằm co quáp như một tên tội phạm. Càng khuya không gian cả nghiên tĩnh, chỉ có tiếng nghịch nhái kêu hỏa ôm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Căn phòng tạm giam khá chật hẹp Chỉ có một cánh cửa sổ bằng song sắt để mở. Hưng đã quan sát từ chiều khắp xung quanh xem có sơ hở gì để có thể trốn khỏi đây không, nhưng hoàn toàn vô ích. Mọi thứ đều rất chắc chắn, bên ngoài linh gác đi lại liên tục. Các phòng nối với nhau thành hình chữ nhật. Cách bố trí kiểu này thì một con trượt chạy qua cũng chẳng thoát khỏi tầm mắt chứ đừng nói là con người. Trần hắn nghe có tiếng khóc ai oán lúc to lúc nhỏ văng lên. Là tiếng khóc của phụ nữ Mới đầu còn tưởng tay mình nghe nhầm Nhưng càng lúc tiếng khóc ấy càng vọng lại to hơn Xen lẫn tiếng khóc là những âm thanh kề lệ vô cùng thê lương và rùng rợn Tôi chết oan quá Oan quá Trả mạng lại cho tôi Quần giết người Hưng gì có ma chưa gặp tình cảnh này bao giờ Hắn tin trên đời này làm gì có ma Chỉ là những người yêu bóng vía nhìn gà quá quốc thần hồn nát thần tính thôi nhưng rõ ràng tiếng khóc ấy nghe thật não nề mặc dù đang hoang mang song bản tính tò mò thôi thúc hắn vừa sợ vừa hiếu kỳ nên ngó đầu lên trong cửa nhìn ra ngoài thì bất ngờ một cảnh tượng hiện ra hệt như phim kinh dị một người đàn bà mặc đồ trắng toát tóc dài rũ rượi đang đi về phía hắn khi người này ngẩng mặt lên từ hốc mắt hai hàng huyết đệ đỏ lòm chảy ra đôi tay vươn dài những móng tay sắc nhọn như muốn tóm lấy đối phương mà cắn xé Điều đặc biệt là hắn nhận ra khuôn mặt ma quái ấy có nét gì quen quen. Không, không đúng, là cô ta, chính là cô gái ấy. Sợ hãi hắn ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền, tay ôm mặt, hét lên. Đồ, đồ ma quỷ, biến, biến đi, biến đi, cút của đây đi. À, quần giết người, đồ độc ác, chết đi, chết đi, đển mạng cho ta, hưng mắc ba. Đến lúc này thì hắn sợ muốn đái cả ra quần, là cô ta. Đúng vậy, chính là Yến. Còn mà nó đã hiện về đây để lấy mạng hắn đi mà. Sao mấy năm nay cô ta không về là nhắm đúng lúc này mà hiện về báo hắn. Hưng mặt mà, mà cố su đuổi bóng ma quái nham đung luc nay ma hien ve bao oan hung mac ma co xu đuoi bong ma quai quy kia nhưng tiếng khóc nỉ non ai oán vẫn xé toạc không gian lọt hết vào tay hắn mặc cho hắn đã dùng hai tay bịt lại rồi. Có ai không? Cứu với, cứu với. Mà, ở đây cô bà Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ chẳng bao giờ tin Một kẻ luôn vỗ ngực tự xưng, lại có lúc hèn nhát như một con kiến thế kia. Thật là nực cười. Hưng mắc mà kêu cứu rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến cứu hắn. Chẳng lẽ tất cả đã chết hết rồi sao? Trong lúc nguy khốn, hắn chợt nhớ đến lời mẹ kể khi còn là một thằng nhóc trai trai. Ngày ấy, hắn rất thích nghe chuyện ma và nhớ rõ chi tiết. Nếu gặp ma thì không có buồn ngài chống đỡ, tốt nhất là tạt cho nó bãi nước tiểu là đi đời nhà ma ngay nhưng giờ biết lấy nước tiểu ở đâu hay là đái mẹ nó ra rồi hắt vào cái con ma nữ này nói là làm hắn đái tổ tổ ngay ra quần rồi đột luôn trước quần dài đang mặc lấy hết sức bình sinh đi đến bên cửa sổ chợt tiếng cười ma quái khanh khách vang lên <cười> mày định làm gì hả cái thằng giết người kia nợ máu phải trả bằng máu tao đến để đòi mạng mày đây chiếc lưỡi đỏ làm thè ra cùng với hàm răng nhọn hoắt trực chờ nuốt chừng hắn Vậy là ba hồn bày vía bày lên bày Hưng mắc mà quăng bỏ cái quần xuống đất rồi Cứ thế chắp tay lại như thế sao Tôi Tôi lại cô Cô sống khôn chết thiêng Tha cho tôi Tôi thề sẽ săm hương hoa tiền bạc cung cho cô đầy đủ Lại ba hồn chiến vía cô Hải Yến Xin hãy mở đồng từ bi Chúng tôi, tôi Tôi Tôi xin lỗi Sao mày giết tao Tại sao, sao lại giết tao Hưng mắc mà lúc này không còn phân biệt được Đông là thực Đông là hư nữa Hắn cứ đáp như một cái máy Là là thầy cô Lúc đó cô sợ sẽ báo công an bắt tôi đây tôi sợ <cười> Vậy là mày đã nhấn tâm Giết chết một người vô tội Không thủ không oán Mày ác lắm Tôi tôi biết tội của tôi rồi Xin cô ta cho tôi Tôi sẽ thành tâm xăm hối Muộn rồi Mày có làm cách nào Cũng không thể trả lại mạng cho tao Đi chết đi mươi 68, tránh trời không khỏi nắng Nói xong bóng ma biến mất Liên tục ba đêm liền Hắn bị tra tấn tinh thần như vậy Sáng ra người hắn đã rũ ra như tàu lá trôi héo Ngay hôm đầu tiên người dọn dài vệ sinh và Phát hiện hắn đái ra quần Khai mồ thì quát om lên Sao lại đái lung tung thế này Anh không nhớ quy định của trại ra mà Có ý thức một chút đi Hắn cúi gặp mặt xuống không nói được câu nào Buổi hợp công sáng hôm ấy hắn đờ đẫn cả người Vì mất ngủ nhưng vẫn một mực không khai Người cán bộ không hỏi gì nữa Mà đưa hắn về buồng giam Đến đêm thứ ba Thì hắn thực sự sợ cái màn tra tấn tinh thần này lắm rồi Cứ thế màn đêm buông xuống là hắn sợ Hắn sợ cái con ma nữ ấy hiện ra Hành hạ mình Giờ hắn mới hiểu cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào thế này thì ta chết quách đi còn hơn Sau khi tỉnh tâm lại Hắn lại thèm được sống biết bao Hắn không muốn chết Đời hắn còn dài Hắn còn chưa lấy vợ sinh con Hắn không thể biến mình thành cái tuyệt từ tuyệt tôn được Nhưng mà hắn là người chứ không phải là thánh nhân tần Phật Hắn cũng có đầy đủ bốn cung bậc cảm xúc Cũng hỷ nộ ai ố như ai Và trong cuộc đấu trí với ma han la nguoi chu khong phai la thanh nhan than phat han cung co đay đu bon cung bac cam xuc cung hỉ no ai o đã thua Thua đầy tồi nhục và cay đắng Chiều nay hắn đã yêu cầu được chuyển buộc giam Nhưng không được chấp thuận Đêm xuống rất nhanh Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay chỉ vào số 1 Hắn bắt đầu run lại bầy Chỉ cầu mong hôm nay con ma nữ kia đừng xuất hiện à, Tôi chết oan quá Có kẻ tôi là nó tặng ơn ma. Chết chết thiệt, cái quái gì thế này? Hắn sợ hãi bị chặt hai tay lại, nhưng nào có ích chi. Ngoài cửa sổ, con ma nữ hải như muốn thò cả đầu vào. Đôi tay dài sắc nhọn vươn ra, khuôn mặt gớm ghiếc với đôi mắt nhiễu ra toàn máu, khiến ai nhìn thấy cũng phải hồn siêu phách lạc. Đi đi, đi đi! Tôi không giết cô, xin anh tha cho tôi Đi đi, đi đi, đừng ám tôi nữa Là mày tàn hương mắc mà Mày là loài đan xói Đồ sống xinh Tao, tao sẽ giết mày Tranh xa tôi ra Tôi biết tội của tôi rồi Ngàn lần xin lỗi cô là tôi lỡ tay Lỡ tay Lỡ tay mà mày đâm tao Tần bốn nhát cửa Đồ sát nhận tôi, tôi ân hận lắm. nếu có kiếp sau, tôi, tôi xin làm thân trông ngựa để để trả nợ cho cô. chỉ cho có thế. cửa phòng giam ngay lập tức bật mở đèn điện sáng trưng làm hắn lóa cả mắt. trước mặt hưng mặc ma là ba chiến sĩ mặc sắc phục trình tề, một người dõng ràng nói: hưng mặc ma, giờ thì anh không còn gì để nói nữa nhỉ? chính vì anh đã thú nhận mình là người đã giết chết hải yến. khi nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch thì đã muộn mất rồi. hưng mặc ma chua chát nói. À, thì ra là công lừa tôi. Cho người giả ma giả quỷ làm tôi mắc bẫy. Công, công làm sao gì vậy? Nếu anh không hại người, thì viec gì anh phải sợ, đúng không? Hãy nhìn kỹ đi. Nhìn rõ xem, ai đang đứng trước mặt anh đây? Lưới chơi lồng động, thưa nhưng khó lọt. Anh đừng mong thoát khỏi pháp luật. Hắn nhìn trọng trọc vào người phụ nữ đang đứng đối diện. Giữa ánh điện hình móng này không còn kinh sợ như hồi nãy. Hắn gào lên. À, thì ra là cô. Sao, sao cô lại... Lại làm như vậy, sao tôi lại có thể ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn? Làm đích gì có ba quỷ, tất cả là do các người bày ra để hại tôi. Diệp Thanh, sao lại là cô, hả? Đúng vậy, người mang hình dạng ma quỷ của Hải Yến là Diệp Thanh. Cô đã làm theo kế hoạch của công an để buộc tên cáo giả Hưng mắc ma phải cúi đầu nhận tội. Tất cả những lời hắn nói trong ba đêm liền đều được ghi âm đầy đủ. Tới đây Hưng mắc ma sẽ phải ra hậu tòa để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra âu cũng là quả báo cho những kẻ dấp tâm hại người sau khi hưng mắc ma ký vào biên bản nhận tội thì tố yên cũng sắp sửa phải đối mặt với tội mưu sát không thành không như sự việc của việt hoa lần này tố yên không được tha thứ dễ dàng như vậy cứ nghĩ đến bản thân mình hôm đó đã ngàn cân treo sợi tóc mà diệp thanh dùng mình nếu số cô không may mắn được a báo cứu thoát thì giờ đâu còn ngồi đây một người có tâm cơ rắn độc như thế nếu hết lần này đến lần khác tha thu de dang nhu vay cau nghi đen ban than minh hom đo đa ngan can treo soi toc ma diep thanh dung minh neu so co khong may man đuoc a bao cuu thoat thi gio đau con ngoi đay mot nguoi co tam co ran đoc nhu the neu het lan nay đen lan khac tha thu cho cô ta Thì Tố Yên sẽ không bao giờ biết sợ Và bản tính hại người sẽ càng dấn sâu hơn Đợi khi có điều kiện nó lại phát tác Thì sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh Trong khi Diệp Thanh đang suy tính Thì Hoàng Phong đã dứt khoát nói Em không phải lan tan gì Riêng Tố Yên này Hãy để pháp luật dạy dỗ Cô ta mới thành người được Em làm đơn gửi cơ quan chức năng đi Mọi chuyện hay để cho pháp luật định đoạt Vậy là Diệp Thanh đã làm đơn tố cáo Tố Yên mưu sát mình ngay lập tức cơ quan công an đã mời tố uyên đến trụ sở làm việc ba tháng sau vụ án được đưa ra xét xử trần đình hưng tự hưng mắc va là chủ mưu trực tiếp ra tay sát hại hải yến vô cùng dã man hành vi của hắn vô cùng nguy hiểm cho xã hội sau khi phạm tội còn xóa dấu vết một cách cực kỳ tinh vi để che mắt cơ quan chức năng hắn là một kẻ gian manh xảo quyệt bản thân không hề hối hận về việc mình đã làm cũng không ra tự thú hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đình hưng mức án hai mươi năm tù hưng mất ba thở vào khi nghĩ mình đã thoát án tử những người tính không bằng trời tính hắn chẳng thể ngờ rằng ba tháng sau tòa án lại đưa mình ra xét xử tội cố ý đột nhập trái phép nhà riêng của ông Nguyễn Minh Hùng tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thịnh và giết tap đoan hung tinh ông ta bằng một liều thuốc độc cực mạnh được bơm thẳng vào tĩnh mạch sau khi đã quấn nhau với nạn nhân và trộm thuốc mê hùng gấu nhằm thực hiện tội ác đến cùng khi bị cán bộ hỏi cung trưng ra những bằng chứng buộc tội hắn sững người vì không nghĩ Việc bày binh bố trận vô cùng hoàn hảo của mình lại bị một kẻ mán không bao giờ ngờ tới phát giác. Chuyện là lúc hắn mang đôi bao tay cao su và bộ quần áo gây án đem phi tàng thì tình cờ lại gặp đúng tên kiên khủng vừa đi đánh quả lại về. Kẻ đã bị hắn hô lũ đàn em dần trong một trận tơi tả theo lệnh hùng gấu vẫn còn hận hắn thấu xương nhưng bản thân sức yếu nào dám ra gió. Giờ thấy hương mắc ma có hành động khả nghi lên kín đáo bám theo. Ai dè phát hiện ra sự khuất tất Đợi cho Hưng mắc Mai lên xe phóng đi mất Kiến khùng mới từ từ thoát khỏi chỗ nấp Lao đến chức bịch ni lưng màu đen chiec mà bich Hưng vừa ném vào đống rác Tên này vỡ ngay lên nó Rồi lần nhanh vào đêm tối Khi về đến phòng trọ hắn mới cẩn thận mở ra xem Thì thấy đó là một bộ quần áo đen Cùng với đôi bao tay cao su Thì mình rỡ ngật ngủ Hà, đúng nào ăn ra ngõ hẹp mà Hưng mắc mà, tao không bao giờ quên được Trần đòn thù bị mẹ đánh bữa trước Lần này thì mày chết với bố rồi nhìn điệu bộ lấm na lấm lét của mày hồi nãy nếu không giết người cũng làm chuyện phạm pháp <cười> đúng là trời giúp ta rồi cứ để thứ này ở đây kiểu gì cũng có đến lúc dùng đến y như dự đoán sáng hôm sau toàn bộ sài gòn đã ồn lên về chuyện tổng giám đốc tập đoàn hùng thịnh chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm cảnh sát điều tra đã vào cuộc và pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra ông ta bị giết bởi một liều thuốc độc cực mạnh vậy kẻ thù ác là ai mà tinh vi và hiểm ác đến như vậy Tin tức đến tai kiên khủng khiến hắn nghĩ ngay đến cái đêm mà mình bắt gặp hưng mắc ma. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, hắn nghĩ chính tên này đã giết hùng gấu, nhưng vì lý do gì thì hắn chịu. Song kiên khủng là một kẻ khôn ngoan, hắn biết nếu chỉ bằng cái mức quần áo mà mình đưa ra sẽ không đủ thuyết phục, bởi ai sẽ tin đó là túi đồ của hưng mắc ma. Vì vậy hắn đành thúc thủ nằm im chờ thời, cuối cùng trời đã giúp hắn. Hưng mắc ma đã bị bắt và với tội danh sát hại nạn nhân Hải Yến hết sức dã man. Đúng là trời xanh có mắt, làm việc ác át bị quả báo. Dù có cao chạy xa bay ở gầm trời nào cũng không thể thoát được. Lưới trời thưa nhưng khó lọt. Đợi khi Hưng mắc ma bị tuyên án 20 năm tù kiên khủng mới tung ra cú quyết định hạ nóc cao kẻ thù của mình với túi vật chứng được kiên khủng cung cấp bộ phận pháp y của công an đã tinh vi phát hiện ra hàng loạt dấu vân tay của ông hùng và hưng trong bộ quần áo mà hắn đè phi tàng chứng tỏ hưng mắc ma chính là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân hưng mắc ma là một kẻ tự phụ hắn danh ma xảo quyệt nhưng lại quên mất một điều sơ đẳng núi này cao thì còn có núi khác cao hơn vò quyết dày ắt có móng tay nhọn hắn đình đình mọi việc được tính toán hoàn hảo như vậy thì đến ba đời bài kiếp công an cũng không thể lần ra dấu vết nghĩ rằng mớ quần áo vứt đi rất xa sẽ được công nhân môi trường thu gom sớm có ai ngờ thật là trùng hợp ba tháng sau vụ án của tố uyên cũng bị đưa ra xét xử cùng phiên tòa với hưng mắc ma nhìn hắn như biến thành một người khác với thân thể tiều tùy ốm Giờ thì không còn thần sắc không ai nhận ra cách đó mấy tháng hắn còn hét gian lửa một thân vỗ ngực tự xưng ngoài giờ thì khác nào một con chó ốm run rẩy sắp chết mặt mũi hắn tối sầm khi nghe tòa tuyên án bị cáo Trần Đình Hưng là một kẻ vô cùng nguy hiểm chỉ trong vòng 3 năm đã ra tay đoạn mạng hai nạn nhân hết sức dã man và rất mong lạnh là tội phạm nguy hiểm cho xã hội vì vậy sau khi xem xét kỹ lưỡng tình tiết phạm tội hội đồng xét xử quyết định phải loại bỏ ngay phần tử này ra khỏi cộng đồng để làm gương cho kẻ khác trước đó bị cáo đã bị tuyên phạt 20 năm tù giam cộng với án phạt lần này tổng hợp cả hai hình phạt là tử hình tử hình Là tự hình đấy, hắn không nghe nhầm đâu. Dùng người trước mạnh móng ngựa khi nghe tỏa tuyên án, hừng mắc mà, mà thấy trời đất quay cuồng trao đào, thân thể mềm mọt như cầm bún. Hắn được hai triên sĩ công an sốc nách mới có thể đứng vững. Bên dưới, hàng loạt tiếng vô tanh rào rào nổi lên, kèm tiếng dì rào. Thằng này tự hình mấy lần không hết tội, ác quá mà. Đến phần xét xử tố yên, vì nạn nhân không yêu cầu tăng nặng hình phạt, Phú còn xin giảm tồn nhẹ tội cho bị cáo. Đố biết nạn nhân là một người vô cùng nhân văn và đầy lòng vĩ thà. Tuy nhiên sẽ thấy là một người trẻ có trình độ học vấn nhưng bị cáo đã không biết phân biệt đúng sai. Sẵn sàng bất chấp thủ đoàn để đạt được mục đích là hành vi không thể chấp nhận được. Sau khi xem xét kỳ lưỡng thấy Tô Yên không thực hiện âm mưu một mình mà còn có đồng phạm là Nguyễn Minh Hùng tiếp tay. Chính người này đã sai đàn em ném nạn nhân Diệp Thanh xuống vực. Đúng ra là Nguyễn Minh Hùng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng hiện bị cao đã chết nên không bị truy cứu. May mắn lần đó nạn nhân đã được người dân giải cứu nên thoát chết trong găng tức. Vì vậy sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu. Thực ra là lần thứ hai, cô ta đã ra tay hại người, nhưng việc Hoa đã tha thứ nên được coi đây là lần đầu. là được nạn nhân viết đơn xin giảm nhẹ tội đã đưa ra kết luận. Pháp luật Việt Nam luôn luôn có những hình phạt nghiêm khắc để gian đe kẻ phạm tội nhưng cũng có những chính sách khoan hồng mở ra cho bị cáo một con đường hoàn lương để sau khi mãn hạn còn có thể tái hòa nhập cộng đồng nên quyết định xử bị cáo Hoàng Tố Yên 5 năm tù giam Vậy là hết Tố Yên ngất xỉu ngay tại tòa nhìn thân thể bề mặt của cô ta Diệp Thanh vừa thấy đáng thương lại vừa đáng giận Mong rằng những ngày tháng trong trại giam sẽ giúp cho Tố Yên nhìn nhận lại chính mình và trở thành một người tốt ba tháng sau tại các quốc tế sân bay tân sơn nhất một chàng trai ăn mặc lịch sự với bộ vest đen lịch lãm trên người nhìn anh vừa giống một tông tài trẻ tuổi nhưng lại giống một sói ca đốn tim chị em từ xa có một người chạy đến gật đầu chào dạ chào anh anh để mang hành lý cho ạ và anh đi theo em vừa nói cậu lái xe vừa nhanh nhẹn đẩy chiếc vali tới trước giấy hộp chàng sói ca chỉ nhếch miệng cười nói cho tôi về khách sạn victory nhé dạ anh Tới khách sạn anh đưa cuốn hồ chiếu ra cho nữ tiếp tân rồi đứng đợi. chưa để hai phút sau đã nghe một giọng nhẹ nhàng cất lên. Anh có cần em gọi người nhà xuống đón không ạ? Không cần. Tôi muốn tạo cho họ một số bất ngờ. Lấy phòng riêng cho tôi ở ngay cạnh bên. gia đem gọi nhân viên đưa đồ lên giúp anh ạ. Tháng máy dừng lại ở tầng 10. Nó hiểu cho cậu nhân viên đi xuống nhanh tiến đến gõ cửa phòng 1403. Cái cửa ngay lập tức mở ra. Tức thì một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Ôi, con trai của mẹ anh ơi con trai của chúng ta, trời ơi thằng quỷ bên nước mà không nói với ba mẹ một tiếng vào đây vào đây, mẹ cho con xem một món quà bất ngờ mẹ anh tiêu tiết kéo tay anh lén toán gọi ba làm anh nhất thời không thốt được lên đời khi đã ôm chặt mẹ và ba trong vòng tay anh mới chui đến có một người con gái đứng khép nếp ở trong góc phòng ba chỉ sang người đó hỏi anh đô con biết là ai đây không do dự anh thốt lên đầy sung sướng Diệm Hưng là em đúng không, em gái của anh Anh hai, Quốc Trượng là em đây, em vui quá. Trừng 69, hạnh phúc viên mãn. Hai ngày ôm chặt lấy nhau mừng mừng tối tối, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp lại em gái sau gần 20 năm xa cách, mọi thứ đều đã thay đổi. Cô em gái này chẳng còn vương lại chút gì lúc bé, nhưng sợi dây liên kết của tình thân ruột thịt khiến tim anh trào lên một cảm xúc khó tả. Nói con người có giác quan thứ sáu thật không qua. Anh thấy Diễm Hương giống hệt mẹ mình còn trẻ, thì xúc động lắm sau giây phút trùng phùng qua đi quốc trường trật chạnh lòng khi nhớ tới cô em gái diễm my đã sớm hiểu mệnh lần về nước này của anh rất quan trọng thứ nhất là gặp lại em gái ruột đã thất lạc nhiều năm sau đó là dự lễ ăn hỏi của em gái quốc trường thấy thiệt thòi cho Diệp thanh bao nhiêu bởi thời gian mà cô được ở với ba mẹ quá ngắn ngủi chưa kịp cảm nhận hết tình thương và hơi ấm của đấng sinh thành thì đã bị bắt cấp. giờ đứng trước mộ diễm my anh lại càng thương cô em gái xấu số này cũng may Cuối cùng trời xanh con mắt và kẻ xấu đã phải đền tội. Run run sợ lên di anh em gái quốc trường nghẹn ngào. Để em phải khổ rồi, gia đình mình sẽ không quên em đâu. Em luôn sống trong tâm trí của mọi người. Hãy an nghỉ em gái. Nếu có kiếp sau, mình vẫn là anh em nha. Anh hứa sẽ bảo vệ không cho kẻ nào đụng đến em nữa đâu. Diệp Thanh cũng chấp tay trước mộ người em gái song sinh. Cô thì thầm những lời gan ruột. Diệp Hy Cảm ơn chị đã phù hộ độ trì cho em. Cảm ơn chị đã âm thầm tác thành cho em và Hoàng Phong. Em sẽ thay chị làm nốt những gì còn giang dở. Em sẽ chăm sóc cành ấy thay chị. Ở nơi dây ấy, chị hãy theo dõi và phù hộ cho những người ở lại chị nhé. Ba mẹ lúc nào cũng nhớ thương chị. Không ai quên chị cả. Em yêu chị. Diệp Thanh nhắm mắt lại. Cô cảm nhận trong làn khói hương bằng nặng, Diễm My đang mơn màn bút tóc và chuyện trò với cô. Trong khung hình kia, hình như chị gái cô đang mỉm cười. Thêm một niềm vui nữa đến với Diệp Thanh, đó là việc Hoàng Phong đã tìm được người hiến tận phù hợp cho Tuấn Khải. Vậy là em trai cô sẽ sớm được ghép thật, và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại với cậu ấy. Anh đã giúp cô báo đáp phần nào ân tình của ba mẹ nuôi. Người ta nói niềm vui nói tiếp niềm vui là có thật. Ngày mai chính là ngày nhà trai đến làm lễ dặm hỏi Diệp Thanh cho Hoàng Phong. Thấy em cứ quyến luyến ba mẹ không muốn rời quốc trường trêu Hay em nói Hoàng Phong qua nhà mình ở về luôn đi. Như vậy vừa không phải xa chồng, vừa được ở gần ba mẹ, nhất cờ lưỡng tiền quá còn gì. Không biết anh trai trêu Diệp Thanh tưởng thật nên nói. Chắc không được đâu anh hai. nhà anh Phong có mỗi anh ấy là con trai, sao ba mẹ anh ấy chịu cho sang nhà mình ở rể được như anh mới sướng nè cả đời được ở bên ba mẹ không phải đi đâu nếu có kiếp sau em xin được làm con trai như anh nhé thôi đi cô đương dáng sống cho tốt kiếp này đi nghĩ gì xa xôi vậy anh đã đùa thôi thi thoảng hai đứa qua thăm ba mẹ là được giờ mọi thứ đi lại dễ như chồng bàn tay không nhăn nhó nữa em gái anh phải đẹp mới được anh đã nôn nóng được nhìn thấy em trong bộ đồ cô dâu đây em em biết là anh muốn đuổi khéo em đi mà ông văn tùng và bà diệp thảo thấy con gái phụng phịu như vậy thì đều cười vang nói ôi giả nhìn điệu bộ này mới giống diễm hương hồi nhỏ suốt ngày làm đũng tranh đồ chơi với anh hai có nhớ không trong đám hỏi của diệp thanh việt hoa đã nghĩ ra một kế để gây bất ngờ cho anh rể cô cũng duyệt một bộ đồ y như diệp thanh trong lúc đợi hoàng phong tới cả hai cùng ngồi trong một căn phòng được phủ một tấm rèm nhung màu đỏ mỗi người chỉ để lộ một bàn tay của mình ra ngoài hai bàn tay con thả giống như nhau xem anh có nhận ra vợ mình không nếu xác định người nào là vợ anh sẽ nằm lấy tay của người ấy và cùng người ấy bước ra chưa hết việt hoa và diệp thanh có vóc dáng tương đồng là ăn mặc y chang nhau nên nếu nhìn đằng sau rất nhiều người sẽ đoán nhầm không biết đâu là cô dâu đâu là em gái của cô ấy phép thử này tuy đơn giản nhưng diệp thanh thấy rất hồi hộp chỉ sợ hoàng phong đoán nhầm cô đỏ mặt thầm nghĩ nếu chẳng may anh ấy nhận nhầm việt hoa đả cô và nắm tay cô ấy thì sao bước chân hoàng phong càng gần tim diệp thanh càng đầm loạn cô cầu mong anh đừng nhận sai người Hoàng Phong ngồi xuống trước ghế đã đặt sẵn ở bên ngoài và bắt đầu quan sát. Đúng là một đòn cân hảo. Nếu không tỉnh táo và tinh tế quan sát sẽ rất dễ bị nhầm bởi đã đông ít khi để những điều nhỏ nhặt này. Huống chi hai bàn tay đang chia ra kia chẳng có chút gì khác biệt. Các ngón tay đều trắng trẻo, thon dài như búp măng. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Phong nắm lấy bàn tay của một người rồi reo lên. Đây chính là tay của Diệp Thanh. Đúng là tay của vợ anh rồi. Ra đây với anh bên trong diệp thanh thấy hoàng phong đoán trúng thì vui mừng khôn xiết thú thực nãy giờ cô hồi hộp đến không dám thở giờ thì vui rồi tấm dành được kéo ra và việt hoa tươi cười nói công nhận anh dạy em có con mắt tinh đời nhìn mỗi bàn tay hoa mà đoán ra vợ mình ngay em xin bái phục đấy chúc anh chị trăm năm hạnh phúc em vui lắm nói rồi việt hoa cầm lấy tay diệp thanh đặt vào tay hoàng phong gửi gắm anh phải đối xử với chị gái em thật tốt nha nếu để chị ấy khóc dù chỉ một lần em sẽ là người đầu tiên hỏi tội anh đấy tuân này em vợ Anh sẽ nhớ lời em dặn, luôn yêu thương chị gái của em. Diệp Thanh cũng xúc động mãi mới nói lên lời. Cảm ơn em gái, cảm ơn trời đã cho chị một cô em gái là em. Giờ này, chắc chị Diễm My đang dõi theo chúng ta. Trời biết chị sẽ không lẻ loi, vì còn có em bên cạnh. Chúc em sớm tìm được một nửa của mình. Có lẽ người vui nhất chính là hai bên bố mẹ. Bà tiên Kim nắm lấy tay chồng cười hạnh phúc nói. Đúng là duyên trời định anh nhỉ. Chúng ta vẫn luôn mong muốn được kết thông ra với anh chị Vân Tùng. Ơn trời đã nghe thấu lòng em và xe duyên cho hai đứa Cuối cùng cả hai cùng là một cặp Nói thật nếu gì Diệp Thảo không nhận ra Diệp Thanh thì em lại mất đi một cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết vì sự cố chấp và cổ hù của mình Em ân hận quá Giá trước đây đừng nặng nề chuyện ra thế thì Thôi em Mà việc qua rồi Anh cháy cũng không trách mình Đó coi như một bài học đắt giá cho những người làm cha mẹ chúng ta giờ anh phải vui lên cả bọn trẻ non lắng đám cưới của hai người có đầy đủ họ hàng nội ngoài và các con khách tới dự hội quần chăn đẹp cho công ty của hoàng phong được dịp tiếc hồi hụi vì biết từ giờ trở đi xếp tổng đã có người sở hữu tuy nhiên khi bên mặt cô dâu thì anh ấy đều suýt xoa trầm trồ khen họ quá đẹp đôi một bất ngờ nữa là việt hoa và tiến lộc được chọn làm phù dâu phù rể nhìn họ cũng khá ưng mắt nên mọi người ra sức đầy thuyền tú anh hích nhảy tay tiến lộc trêu thích thì nhích luôn đấy anh chậm chân là có người hốt mất đấy Nhá mắt mỉm cười, tiến lọc nói Em là ai cho anh nhá Giờ anh đang nằm trong danh sách báo đồng đỏ của công ty Ê giải mái ế trên miên đây Có cô nào thèm ngó ngàng đến anh gì đâu Họ chê một chùa nhà không thiêng Bỏ sang chùa khác hết rồi Mấy cô nằm bên cạnh lẻ lưỡi, châm trích Đứng cạnh người đẹp mà một miệng tí lya vậy là không được đâu nha khong thieng bo sang chua khac het roi may co nao ben canh le luoi cham trich đung canh nguoi đep ma mot mieng tia lia vay la khong đuoc đau nha viet Hoa, bà xem thế nào Cô chặt ông ấy lại giúp tôi đi, nguy hiểm quá Viết hoa cười mắc cỡ, quay sang đấm thùng thục vào lưng hải đường, chiêu đùa. Đây có lẽ là một đám cưới đặc biệt, vô cùng đặc biệt bởi cô dâu có tới hai đuong treu đua đay co le la bố và hai bà mẹ. Cả hai cả bố mẹ đều là những người rất quan trọng đối với tân đường. Nhìn họ hân hoan đứng cạnh nhau, khiến cả hôn trường ngưỡng mộ. Quả thực cuộc đời của cô dâu Diệp Thanh xứng đáng được viết thành một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính với cái kết cực kỳ ngọt ngào. Người dẫn chương trình khá hoạt ngôn. Sau khi mời cho mẹ cô dâu và chú rể lên sân khấu, anh ta lại hướng mắt xuống hôn trường nói to: Xin giới thiệu với hội hôn hai nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Có ai đoán họ là ai không ạ? Bên dưới xôn xao. Chắc chắn là cô dâu chú rể rồi. Hoan hô! Dạ, xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu để xem đây là ai. Đây chính là cặp dâu phù rể phụ của chúng ta, người luôn luôn sát cánh bên cô dâu chú rể và hy vọng họ sẽ là nhân vật chính tại hôn trường này trong một ngày không xa. Xin chúc mừng phù dâu phù rể. Thật là một màn giới thiệu khá ấn tượng. Viện hoa Tiến lọc thành thùng nắm tay nhau tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngừng. Dòng điện xốn sang của người dẫn chương trình lại vang lên. Lần này cả hôn trường hô vang tên hai nhân vật chính. Còn đây có lẽ là giây phút mong chờ nhất của toàn thể chúng ta. Xin được hân hạnh giới thiệu đôi tân lang và tân nương đẹp nhất ngày hôm nay. Chú rể Hoàng Phong và cô dâu Diệp Thanh. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh cảm nhận được không khí ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Cô run run khoác tay Hoàng Phong lên sân khấu trong tiếng chúc phúc của mọi người. Chẳng biết từ khi nào, anh chàng trợ lý tiến lộc đã bị ngả nghiêng trước vẻ đẹp của nữ thư ký Việt Hoa. Cả hai dù chưa từng nói ra, nhưng chỉ bằng ánh mắt và nụ cười họ dành cho đối phương cũng đủ nói lên tất cả. Trong tiếng nhạc du rừng, Hoàng Phong thì thầm vào tay dẹp thanh những lời ngọt ngào như gió thoảng. Em là cô dâu đẹp nhất đêm nay, anh Nguyễn sẽ nắm tay em không rồi, muôn đời muôn kiếp chỉ yêu một mình em. Cảm ơn em đã đến, cảm ơn cô gái tuyệt vời nhất của anh. Họ hôn nhau say đắm, dường như dưới ánh đèn lung linh, họ thấy mình đang lạc vào thế giới cổ thích. Không gian ngập tràn nến và hoa cùng sắc hồng hạnh phúc. Niềm vui chợt vỡ hòa khi cả hai nhìn thấy bốn tí thần nhỏ, gồm hai trai hai gái đang cầm những bó hoa rừng tươi tắm tiến lên bục sân khấu. Má trẻ thanh tròn xoe, ngạc nhiên và vui sướng tột độ. Không thể ngờ thời khắc trọng đài này cô lại được thưởng thức một món quà đặc biệt như vậy răng rộng vòng tay cô mỉm cười sung sướng reo lên cảm ơn các con những hoàng tử và công chúa của núi rừng cô yêu các con nhiều lắm đó chính là bốn đứa con của vợ chồng ngã páo ân nhân của cô niềm vui của ngày vua quy càng được nhân lên gấp bội khi có sự góp mặt của những thiên thần nhỏ này hướng đôi mắt trân chứa yêu thương nhìn hoàng phong đầy biết ơn cô nói em hạnh phúc và tự hào vì con anh. anh là một người đàn ông tuyệt vời đã thêm làm tất cả cảm ơn chàng trai có trái tim nhân hậu em yêu anh Truyền tình của họ hệt như một câu chuyện cổ tích đã được chính hai người dệt lên đầy dung dị nhưng hết sức ngọt ngào. Họ gửi tới chúng ta một thông điệp ý nghĩa Hãy yêu nhau đi khi còn có thể Đừng ganh tị bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích vì cuộc đời này rất ngắn Đừng làm gì để đến khi hoảnh lại trở tới hối tiếc vì chẳng có ai bên mình Mỗi người đều chỉ sống một lần duy nhất vì vậy hãy sống thật tốt